Trường 1161 Giết chóc Vì lo lắng bị Còn huyền thủy hộ giao truy tung Tiêu viêm đem hơi thở ẩn nặc Thật cẩn thận Sau một hồi lầu cuồng bạo mới từ từ yên tĩnh lại Hắn đưa mắt nhìn về bốn phía Giữa sườn núi đang đứng lại nói Nơi này đang có sương mù lồng đậm chết dấu Hơn nữa bên trong đám sương mù dày ạc này Tiêu viêm có thể cảm nhận được Một cỗ hơi thở cực kỳ cương hãn Nếu mà bị quấn lấy, tất nhiên là cực kỳ phiên toái Lấy tình hình hiện giờ, cũng chỉ có thể yên lặng mà treo lên đỉnh núi. Thử xem có cơ hội lèn lén đem đồ vật thu vào trong tay hay không Lấy lực lượng một mình ta Nếu mạnh mẽ cấp đoạt, e rằng có chút khó khăn Tiêu viêm dựa vào một cây đại thụ Ngợn đầu nhìn trên đỉnh núi khổng lồ như như hiện kia lậm bậm Trong lòng đã có kế hoạch, tiêu viêm cũng không muốn trì hoãn nhiều hơn Hắn vừa muốn động thần thì trong lòng đột nhiên khẽ động. Ánh mắt chuyển hướng một chỗ phía dưới chân núi. Nơi đó đột nhiên năng lượng ba động tầm thường mà ngược lại giống như là bị đấu khí giao chiến ba động tạo lên. Cảm giác được loại dao độc này. Chân mạch tiêu biêm không khỏi nhú lại. Hắn có thể cảm ứng được tất nhiên. Những cái đầu mạnh thú kia cũng có thể cảm ứng được. Điều này ắt khiến cho bọn chúng chú ý. Tiêu biêm ghé lại lắng tay một hồi. Đột nhiên trộn nghe thấy một ít người rất nhỏ. Chẳng lẽ là bọn người tào dĩnh tiêu biêm nhú chặt mày chậm ngầm một lát, sau đó đột nhiên thay đổi thân hình, lặng lẽ hướng phía năng lượng ba động chuyển tới mà lao đi. Hắn cũng không phải là muốn thay bọn người tào dĩnh giải vây. Hiện giờ bọn họ làm ra những động tính này, tất nhiên dẫn tới sự chú ý của một ít cao dài mà thú cao cấp. Hắn có thể trốn một bên. Nếu một khi số ma thú cao cấp đó có dấu hiệu hiện thân thì phải lập tức rời đi, nhân cơ hội này đi vào động phủ trên đỉnh núi lấy trộm dược liệu. Trong lòng nhanh chóng hiện lên ý niệm, thân hình tiêu viêm cũng giống như là một trận gió xoẹt qua rừng rậm. Ước chừng sau mấy phút đồng hồ, thân hình đột nhiên vọt tới đỉnh cây, nép vào một cái cành cây được che kín bởi cảnh á xanh um. Ánh mắt xuyên qua khe hở lá cây, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt tiêu viêm có thể nhìn thấy một cái lòng chảo bị lõm xuống. Lúc này bên trong lòng chảo đang có gần trăm người vây quanh. Ánh mắt đảo qua quả nhiên từ giữa nhìn thấy vài đảo thân nảnh quen thuộc, rõ ràng là đám người Tàu ở Dĩnh. Đi nơi này quả thật không tồi. Ánh mắt tiêu viêm đảo qua trực ngưng lại không gian xung quanh chỉ thấy mảnh hư không kia. Cự nhiên xuất hiện một cảm giác vặn vẹo, linh hồn bình chướng Thế thế, lòng tiêu biêm trượt dung mình, thế này hắn gặp qua, đêm hôm đó lão nhân gọi là một cốt lão nhân kia đã thi triển, làm cho đám tiểu y tiên không phát hiện hắn lèn vào. Tựa hồ có chút không ổn khi nhìn thấy linh hồn bình trướng này, thì lòng tiêu biêm trầm xuống, xem bộ dáng tựa hồ có người chuẩn bị xuống tay với đám người tàu dĩnh, hơn nữa người xuống tay kia thực lực còn rất khủng bố, loại linh hồn bình trướng này không phải cường giả bình thường có thể làm được. Là y Nam tử kia sao? Sau khi chậm ngầm trong lòng tiêu viêm chấn động mạnh Ánh mắt nhanh như chấp chuyển về phía bên trong lòng trào lắm xuống Quả nhiên trong đám người kia Gặp một đạo hắc sắc thân ảnh Người này thật tàn nhẫn Lại muốn đem toàn bộ những người này giải quyết Tống thanh cung tạo rãnh Tàu rĩnh đều có thực lực mạnh mẽ Có thể tranh chức vô địch Nếu mà đem hai người bọn họ giết đi thì Ý niệm trong đầu tiêu viêm khẽ động Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ chấn động H y Nam tử này tù đoạn thật tàn nhẫn Các hạ Người là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ở nơi này xuất thủ đối với chúng ta sao? Trong lòng chào, đạo hắc sắc thân ảnh kia đem gần trăm đạo thân ảnh bào vầy vào giữa. Mà Tống Thanh giữa phút này, sắc mặt kinh sợ nhìn hắc y nam tử, châm giọng nói. Lúc trước khi tới chỗ này, trong mắt đã có hơn 10 vị luyện dược sư chết trong tay hắn. Nếu không phải hắn phản ứng không kịp, e rằng ứng phó không kịp mà trở thành hồn ma dưới tay hắn. Ở bên cạnh Tống Thanh là tàu dính với... Sáng ngời đáng yêu, trong khoảnh khắc giờ phút này, đôi mắt đẹp của nàng có chút ngưng trọng nhìn Hắc nam tử kia, bằng cảm giác linh hồn lực cường hãn hơn xa những người khác, nàng có thể nhận ra vị Hắc nam tử trước mặt này là một cái thực lực phi thường khủng bố. Hai vị tiểu thiên tài của Đan Tháp ha ha, tên tuổi thật không nhỏ, bất quá, vì vị trí quán quân kia, ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy thôi. Đi, quay về phía đám người bị vây quanh trên khuôn mặt Hắc Y nam tử. Lộ ra lụ cười quỷ dị nhạy giọng nói Không biết các hạ là vị tiên bối nào Người Liêu Star Cũng không sợ đàn tháp truy sát sao Đôi mắt đẹp của tào Dĩnh Nhìn chăm chăm y Nam Tử Đột nhiên lên tiếng nói à, Nếu người nơi này đều chết hết Như vậy đàn tháp sao mà biết H.I. Nam Tử Cười nhìn tào Dĩnh Bộ dáng giống như là mèo đang vờn chuột Nghe được những lời này thì phần đông luyện Dược sư xung quanh nhất thời giận tím mặt Một số người cũng không khách khí trực tiếp rút vũ khí ra Mắt lộ vẻ hung quang nhìn chăm chăm H.I. nam nhân Người không khỏi cũng quá sai rồi Chúng ta nhiều người như vậy Mà còn sợ ngươi sao Tống thành giận dữ quát Nghe vậy trên khuôn mặt của H. y nam tử đột nhiên lực lụ cười quỷ dị Cẩn thận có người đánh nén Lụ cười quỷ dị trên khuôn mặt H. y nam tử còn chú khách tán xong Thì phần đồng luyện dược sư trong vòng vây đột nhiên Bạo suất tiếng kêu thê lương thảm thiết Hơn 10 đầu người theo cột máu đỏ Tươi trực tiếp phun lên cao Đột nhiên xuất hiện biến cố Làm cho tống thanh thậm chí Cả tiêu viêm đang ẩn nấp trong bóng tối Cũng là cả kinh Ánh mắt vội vàng nhìn thấy Mười mấy đạo thân ảnh Bày theo sắt ký sắc bén Hơi thở dị thường cường hãn Làm cho mọi người biến sắc Trong khoảng khắc không tới một phút Máu tươi trực tiếp đem mảnh đất Xanh hôn nhuộm đỏ Mà phần đồng luyện dược sư lúc trước, còn là sinh lòng hoạt hộ, thì giữa phút này hóa thành vong hồn dưới đại đao. Hai mắt trừng lớn, trong mắt hiện nền đầy vẻ kinh nghi cùng với vẻ không cam lòng, bọn họ ngay cả lúc chết cũng chưa từng thấy qua rốt cuộc là ai ra tay. Thình thịch, thình thịch, đi! Đám người tào dĩnh cùng tống thanh bởi biến cố này mà chấn động, lập tức đấu khí vội vàng từ bên trong thân thể bùng phát, xung quanh niều chết đem mấy cái thân nảnh sắc bén ngăn cản lại. Những người kia cực nhiên là vẫn ẩn giấu trong đám đông Trong bụi cây tiêu viêm nhìn thấy đột nhiên Sắt lục, triển khai thì sắc mặt, khẽ biến Hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới nơi này che giấu những tên kia Hơn nữa tự hồ bọn họ cùng với H.I. nam tử kia là một bọn Bọn người kia cuối cùng là ai Tự nhiên dám ra tay với đám người đàn tháp Ở bên trong lòng trảo đối mặt với mười mấy đạo thân ảnh Như làng như hổ Suốt cuộc có người chống đỡ không được vội vàng từ lấp giới lấy ra không gian, dạng thạch bóp lát, không gian vận vẹo rồi, muốn thoát đi nơi này, ta đã nói rồi, nơi này không ai có thể đi. Thấy thế, Hắc Y nam tử chưa từng xuất thủ cười nhạt, tay áo vẫy nhẹ, không gian dao động vô hình quét tán ra, cự nhiên trực tiếp đem mấy cái người đang muốn thoát khỏi đàn giới ngưng lại, sau đó bàn tay trưởng nắm chặt lại, nắm không gian áp lại lên mấy cái luyện dược sư bên trong bóp thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Không gian vặn mẹo, người này quả nhiên là đấu tôn cường giả Nhìn thấy chiêu thức lúc ấy của y nam tử Đồng tử của tiểu viêm hơi co lại Giữa sân những cái luyện dược sư mất đi thủ đoạn cuối cùng Suốt cuộc trở lên tuyệt vọng, bắt đầu liều mạng sông lên Nhưng mà mười mấy đạo hắc sắc thân ảnh Cũng bị thực lực hơn xa bọn họ Rất ít người có thể cùng bọn họ thi triển đấu một hồi Còn lại phần lớn đều là chết cực kỳ bi thản Sát lục kéo dài gần 10 phút Gần trăm giành luyện dược sư hiện giờ không tới 10 người, trong đó kể cả. Tống thanh Tào Dĩnh còn hai gão huyền minh tông trường lão, lưng đeo thân nhàn, giấy ruộng cũng vô ích mà thôi. Còn lại những người thực lực đều là cấp vật đấu tông, bởi vậy đều tập trung lại một chỗ, hơn 10 cái bóng đen kia nhất thời khó có giải quyết. sở dĩ chỉ có thể đem bọn họ bao vây bất quá bộ ráng này, thì việc công phá phòng tuyến phong thủ của đám người Tàu Dĩnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sắc mặt tống thanh khó coi nhìn hát bảo nhân Cùng đám người sát khí rơi đặc xung quanh sắc mặt âm trầm Từ trên những người này Hắn cảm giác được một loại hơi thở tử vong Tiền bối thực sự phải đuổi tận giết tuyệt sao Trên mặt tàu dĩnh vấn lộ vẻ tươi cười đáng yêu dưới tình huống này cũng không có chút xanh mét Nàng từ nhỏ đã khác xa so với thường nhân Xung quanh hộ vệ nhiều không đếm sể Chàng diện huyết tinh như vậy Là cũng không thấy được nhiều lắm Hà hà Đối với linh hồn của ngươi ta thấy rất hứng thú Nếu để cho người phát triển tùy ý Chỉ sợ ngày sau thực lực Sẽ trở thành đầu Cự đầu kế tiếp của đàn tháp Bất quá đáng tiếc y nàm tử cười nhìn tàu dĩnh liếm liếm môi Bộ dáng giống như đang nhìn con mồi ngon Cơ mặt tàu dĩnh lạnh như băng Làng biết hôm nay Người này đã quyết định muốn diệt trừ bọn họ Bất quá mặc dù thực lực đối phương cường hán Nhưng nếu muốn nghĩ làm cho nàm chết nơi đây Không phải chạm một cái đại giới e sàng không thể có thể trở thành người có danh khí đệ nhất đàn tát, lạng làm, làm sao không có, một số con bài chưa lật trước. Hắc Y Nam tử không để ý tới sắc mặt tào dĩnh, ánh mắt liếc mấy người đang dựa vào lợi hiệp yếu mà chống cự, nhẹ nhàng chậm rãi bước ra, vừa bước tới bước thứ ba thì thân ảnh đột nhiên ngừng lại, quay đầu với ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng tới Lôi Đại Thụ Tiêu Viêm đang ẩn tàng. Trong khoảnh khắc, cước bộ của Hắc Y Nam tử ngừng lại, lòng tiêu Viêm thầm kêu không ổn, cảm giác linh hồn của người này quá mạnh mẽ. Lăn ra đây cho ta Âm thanh vừa dứt không đợi hắn phi thân lùi về sau Thì một luồng hấp lực đáng sợ tuôn ra Cái đại thụ dưới cái hấp lực trong nhé mắt bạo liệt tanh bụi phấn Mà thân hình tiêu viêm cũng lao về phía trước hơn 10 thước Mới mạnh mẽ ổn định thân thể Nhưng lúc này hắn đã rơi vào trong linh hồn bình chứng kia rồi chương 1162 Điền thủ Bóng người từ trong rừng rậm Đột nhiên lao ra làm cho đám người tàu dính cả kinh Bất quá bọn họ khi nhìn thấy diện mạo của người tới Thì thoáng thở vào một hơi Trong mắt của Tống Thanh phát ra một điều vui sướng Khi người khác gặp nạn Hả tiêu viêm chậc chật ta còn chưa đi tìm người Người cự nhiên đưa mình tới cửa Nhìn thấy thân ảnh đang ẩn núp là tiêu viêm hắc y Nam Tử ngận xa Sau đó khuôn mặt hiện ra một chút Lụ cười quỷ dị nói Ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chăm y Nam Tử xa lạ Từ trong giọng điệu tựa hồ biết rất rõ hắn, mà trong trí nhớ của hắn tìm không ra người này, cương giả cấp bậc đấu tôn hắn thấy cũng không nhiều, mỗi một người đều để lại cho những ấn tượng sâu đậm, nhưng nam tử trước mặt lại làm cho có cảm giác xa lạ. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, từ viêm tựa hồ không biết ngươi, hướng về phía Hắc Y cười. Ông quyền, từ viêm trầm giọng nói, không biết cũng không sao. H. y Nam Tử cười tùy ý nói Dù sao tất cả người ở đây đều chạy không thoát kể cả ngươi Đôi mắt tiêu viêm hiếp lại Hắn có thể kể. cảm nhận được sự sát ý của H. y Nam Tử đối với hắn Hiện nhiên hôm nay muốn bình yên mà thoát E rằng phải trả một cái giá không nhỏ Gớt bộ đạp trên hư không thân hình tiêu viêm chậm rãi lùi về sau Sau đó nhảy vào bên cạnh đám người tào xỉnh Hiện tại không phải thời điểm thể hiện Xung quanh có ít hơn 10 cái tên hắc y nhân Thực lực vô cùng mạnh mẽ Dựa theo phỏng đoán Tiêu Viêm Ít dạng 6 đến 7 người cường giả đấu tông Đội hình bậc này là dù đặt ở Trung Châu Cũng tương đối không kém Hắn không nghĩ tới đám cường giả này đồng thời xuất hiện ở đây Khi Tiêu Viêm chạy tới Ngoại trừ ánh mắt của hai vị trưởng lão huyền Minh Tông Trở nên hung ác Còn lại những người còn lại chợ Vẫn là bình thường Vào lúc này Nhiều hơn một người Thì có thể lắm chắc hơn một phần chạy trốn Thực lực tiêu viêm hôm nay Trên gõ núi bọn họ cũng thấy rõ Làm sao bây giờ Đôi mắt đẹp của tào dễ nhìn tiêu viêm đột nhiên khẽ hỏi Còn có thể làm sao lướt Tên kia chính là đấu tôn cường giả Tự bảo vệ bản thân mình rồi chạy thôi Tiêu viêm bất đắc dĩ nói Người còn muốn chạy thế nào Cho dù là sử dụng không gian giảm thạch Cũng bị hắn chặn lại Tống thanh cao mày nói Tiêu viêm rang tay ra lười cùng hắn Tranh chấp Dù sao bạn nhất không thích hợp Hắn sẽ thi triển Hủy diệt họa Liên Chạy chú chết Về phần đám người Tào Dĩnh Hắn cũng chẳng có sức mà lo Ta có thể phá được Linh hồn bình trướng Nhưng mà nếu ta ra tay Thì tên kia nhất định Sẽ động thủ Bởi vậy cần cho ta một chút thời gian Tào Dĩnh kẽ cắn môi Đôi mắt đẹp Có Như có như không Nhìn chăm chăm tiêu viêm Nàng biết bàn về sức chiến đấu Cao nhất không ai có thể bằng tiêu viêm Nghe nàng rõi lông mày Có tiêu viêm lên hắn kinh ngạc nhìn tào nhớ Không hộ là yêu nữ có cảm giác nắm chắc và vỡ linh hồn bình trướng của một gã đối tôn cường giả. Điều này thật không hề đơn giản. Chúng ta sẽ cố gắng ngăn cản những cái tên hắc y nhân đó. Một cái gã nàm tử trung niên trên khuôn mặt xính ít vết máu, trần chừ một chút rồi cười khổ nói. Tiêu viêm nhìn hắn một chút, có thể kiên trì tới bây giờ đủ để chứng minh người này không phải nhân vật rầm tường. Đương nhiên có thể đi vào đàn giới ít nhất cũng có chút tài năng. Bất quả đến tuyệt cùng là ai mạnh ai yếu, vậy còn phải xem thời gian. Người cần thời gian bao lâu? Tới lúc này thì tiêu viêm không kịp lo suy nghĩ như gì nhiều. Ý niệm trong lòng đã chấp chuyển động. Hắn nhanh chóng hỏi. 3 phút, Tào Dĩnh nói, tiêu viêm hơi chầm mặt. Trong ánh mắt khẩn trước của mọi người, hắn chậm rãi gật đầu. Mặc dù đối phương có là đủ tôn cường giả, nhưng chỉ ngăn chở trong 3 phút đồng hồ, tiêu viêm vẫn nắm chắc. Thấy tiêu viêm gật đầu, mọi người cũng âm thầm thở vào một hơi Mấy người khác ánh mắt tỏ rõ Sự cảm kích Bọn họ hiểu Nếu giao thủ với H.I. Nam tử thân bí kia Là điều nguy hiểm nhất Nhưng hiện giờ trong bọn họ chỉ có tiêu viêm mới có thể miễn cưỡng có được năng lực này Cho dù là hai cái danh trưởng lão huyện Minh Tông lúc này Cũng không có nói gì thêm thì nói hai người bọn họ đều là cửu tính đấu tông cường giả Nhưng so với cường giả đấu tôn thì lại như là như trời với đất Tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Bắt đầu đi, Tào Dĩnh nhẹ nhàng rót một tiếng với tiêu viêm, sau đó mỗi chân điệp nhẹ trên mặt đất, thân thể phiêu phiêu lùi lại, và sau khi lạng lướt về phía sau, thì sợi buộc tóc bằng tờ lụa của nàng đột nhiên tung mà tỏa ra, trong chốc lát một cái luồng uy áp linh hồn vàng bạc mênh mông chậm chậm từ vị trí mi tâm Tào Dĩnh khuếch tán. Động thủ, ngay khi Tào Dĩnh lùi về phía sau tống thanh hết một tiếng, đấu khí trong cơ thể dữ dội tuôn ra. Sau đó trực tiếp xông tới mấy hắc y nhân xung quanh, cắt gào bám lấy bọn họ. Cảm nhận được linh hồn lực lượng. Từ vị trí Mỹ tâm của Tào Dĩnh phát ra liên miên không dứt, lòng tiêu viêm cũng cảm thấy thất kinh. Đỡ nhân này sắc thật không đơn giản chút nào. Nếu muốn bàn về lực lượng linh hồn thì tào Dĩnh tuyệt là người mạnh nhất mà mấy năm này tiêu viêm từng chứng kiến. Trong đám bạn đồng lứa nàng có được danh hào yêu lữ. Xem ra cũng không chỉ dựa hoàn toàn vào dung mạo xinh đẹp của làng, Nếu để cho làng có thời gian, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả lượng. Đến lúc đó, cho dù đã Hắc Y đấu tôn thần bí trước mặt này, sợ rằng cũng không phải đối thủ của làng. Đám người tống thanh ra tay ngăn cản mười mấy tên Hắc Y nhân thì thiếu viêm cũng không có dám chậm trễ, thân hình vừa động hiện ra bên cách Hắc Y nam tử không xa sắc mặt ngưng trọng nhìn xanh. Họa Diễm chậm chậm trong cơ thể bùng phát bằng vào người cũng muốn ngăn cản bộ Tôn sao? Hắc Y nam ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu biêm. sau đó nhanh chóng nhìn linh hồn bình chướng bắt đầu bị tạo sĩnh thi triển đột phá giải, lông ngoài hắn nhíu lại, chợt hừ lạnh một tiếng, tay áo tùy rung lên, không gian xung quanh Tiêu Yêm liền ngưng lại, giống như là cá nằm trong chậu, đem mọi đường lui phong tỏa, nhận thấy không gian xung quanh mình ngừng lại, sắc mặt Tiêu Yêm khẽ biến, đấu tôn cường giả quả nhiên là biến thái, giơ tay nhấc chân đều có thể Đèm không gian hư ảo tạo thành Cái lao tù kiên cố Thiên họa tam hủy biến đệ nhất biến Đệ nhị biến Bất quá may mà Tiêu hiểm cũng không phải người tầm thường Lòng hắn rõ ràng đấu tôn cường giả khó chơi đến cố đảo Hắn cũng không dám giữ thực lực Thiên họa tam hủy biến trực tiếp nhảy đến nhị biến Đến khi cơ thể Tăng vọt mạnh mẽ Chấn vỡ không gian cầm cố xung quanh Sau đó mới lé lên đem hắc y làm tự chặn lại Phần viêm gốc thiên hỏa tam huyền biến Nhìn thấy thực lực tiêu viêm đột nhiên tăng vọt Trong mắt H.I. Nam Tử cũng sẹt qua một tia kinh ngạc bàn chân đạp mạnh hư không Thân hình liền hiện ra trước mặt tiêu viêm Rồi túc một trưởng về phía hắn Một trưởng của H. y Nam Tử nhìn thì có vẻ nhẹ tanh Nhưng sắc mặt tiêu viêm trở nên cực kỳ ngưng trọng Một chiêu này của đối phương Tiếp tục phong tỏa không gian xung quanh Làm cho hắn không thể tránh được Nếu đã không thể tránh Thì chỉ còn có thể chọn đón đỡ Tiêu viêm cắn răng một cái, cánh tay quỷ dị chấn động, một luồng ám kình mạnh mẽ bộc phát, bát cực băng, ám kình từ trong xương tiêu viêm truyền lại, sau đó thoát ly, cuối cùng đặt trên tay y Nam Tử. Nhưng cũng chỉ là cho hắn đình trệ một chút, khai sơn ấn phiên hải ấn, tủ ấn nhanh như chấp biến ảo, tạo thành hai cái đạo ánh sáng như ngọc, năng lượng tủ ấn từ trong tay tiêu viêm bạo phát dữ dội, hoành kích thật mạnh trên lòng bàn tay y Nam Tử. Làm cho trưởng phòng của hắn dần suy yếu Hừ Có vẻ như cực kỳ bất mãn Khi tiêu biên ngoan cố chống lại hắn Trong mắt của y nam tử Rốt cuộc xẹt qua một chút không kiên nhẫn Linh hồn bình trướng Xung quanh giò tào dĩnh phát giải Trở lên càng lúc càng mơ nhạt Một cái luồng năng lượng nóng trái kỳ dị Đột nhiên từ cơ thể y nam tử Bùng phát Sau đó cánh tay ngưng tụ Thành một cái lớp màu xanh đậm kỳ dị Từ xa nhìn thấy cái cánh tay giống như là thủy tinh vậy Khi tinh tầng xuất hiện kỳ dị Trong lòng tiêu viêm cũng lệ lên một cái luồng cảm giác nguy hiểm Cơ hồ như có bản năng hắn cong ngón tay búng ra Ngân màng bay về phía trước mặt Địa yêu khôi nhanh chóng hiện ra Đông, địa yêu khôi mới xuất hiện Thì không gian trước mặt tiêu viêm liền vặn vẹo một trận Bỗng nhiên có một tinh tầng màu xanh đậm Chè kín cánh tay Bắt đầu từ không gian hư vô mà vọng lại Sau đó rơi vào tống lồng ngực địa yêu khôi Nhất thời một đạo âm thanh dị thường Trói tài phát ra Một quyền hạ xuống vùng ngực vô cùng lớn cứng rắn của địa yêu khôi Trực tiếp bị lõm gần một nửa tấc Gia tay bị đánh rách tả tơi Lộ ra vẻ Lội thể mô bạc Kinh lực kinh khủng Đánh rách tả tơi địa yêu khôi Thì trực tiếp chấn nát sau đó Sau đó tiêu viêm cũng bởi vì một phần lực lượng dư ba âm truyền tới làm cho thân thể của hắn. Sắc mặt đương trường tái nhật, các bộ thối lui vào hư không. Người này thực lực thật đáng sợ. Chật vật lùi về phía sau lòng tiêu viêm cực kỳ hoảng sợ. Nếu không có địa yêu khôi, không có lửa điểm cảm giác đau đớn thì sợ một quyền này trực tiếp lấy mạng của nó. Khó có thể tưởng tượng được nếu một quyền lúc trước xuyên thấu không gian đánh vào người của hắn thì hắn sẽ thế nào đây? Đây là thực lực của đấu tôn cường giả hay sao? Liếc bắt nhìn cái lồng ngực địa yêu khôi Gần như bị hoàn toàn phá hủy Đồng tử tiêu viêm nhịn không được co rụt lại Phanh Ngay tại trong khoảng cách tiêu viêm ổn định thiết hình Thì một đạo thân thành âm rất nhỏ vỡ tàn Đột nhiên tại cái mảnh sữa không trung vang lên Đi mau Linh hồn bình trướng đã bị phá giải Ngay sau đó Thanh âm chuyển xa thì trong mắt. Thanh âm lũng điệu quật tiểu tề dĩnh cũng là truyền vào trong tay mọi người. Nghe được lời này thì phản ứng của tiểu viêm nhanh nhất với mới ổn định thân hình. Thì không chút chậm trễ mà ngần màng lé lên, bó thành một cái đạo tàn ảnh nhanh như chớp, phóng vào rừng rậm. Trương 1163 chạy trốn. Tiêu viêm phản ứng rất nhanh, những người khác cũng không dám chậm trễ, nhưng ngay khi hắn xoay người lướt đi, đám người tống thành cũng trong nháy mắt thoát khỏi vòng chiến, sau đó dồn lực lên chân lướt vào sâu trong sa Lâm. Sư. trong nhóm người chạy trốn tạo rĩnh là người thoát ra trước tiên, ngay sau khi linh hồn bình chứng vừa vỡ, bất quá chỉ sau đó vài nhịp hô hấp, một đạo thân ảnh từ phía sau vút tới. Nhé mắt đã vượt qua làng Tàu dính đạo mắt nhìn trật ra đó là tiêu viêm Những kẻ bỏ trốn cũng không phải người ngu Lên đã tách ra nhiều hướng mà chạy Nhé mắt đã tạ ra tứ phương tám hướng Bằng vào trung tâm rừng rậm Đuổi theo một người không ta hắc y Nam Tử có chút ngẩn Người khi thấy linh hồn bình chướng bị phá vỡ chợt hồi phục tinh thần quát lạnh Rõ Ngay được mệnh lệnh của H.I. Nam Tử Hơn 10 cái tên hắc y nhân vội vàng đáp lời Sau đó tảng ra nhắm hướng những người chạy trốn đuổi theo Ta đố các người chạy thoát khỏi bàn tay ta H.I.5 tự ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về hướng tiêu viêm Và tàu dĩnh biến mất Cất tiếng cười lạnh Thân hình hắn run lên Không gian xung quanh có chút vặn vẹo Rồi bóng người quỷ dị tiêu tán Trong rừng rậm hai đạo thân ảnh giống như là linh hầu Sử dụng tốc độ nhanh như chớp giật lướt đi Chợt ẩn chợt hiện suy hai người đang cắm đầu chạy chối chết Bây thấy một đám cây rung lên Từ đó chui ra một thân ảnh đột ngột bóng người xuất hiện Làm trước tiêu viêm và tào dính đều cả kinh Ánh mắt vội vàng đạo quà phát hiện đó là Tống Thanh Tống Thanh nhìn thấy hai người khuôn mặt cũng xẹt qua vui mừng Cắt bước là hòa tới vội vàng nói Chạy mau, phía kia bọn hắn hắc y nhân đuổi theo Lời vừa thốt, hắn nên biết Lời nói thừa bởi vì tiêu viêm hai người căn bản chưa từng Có bởi vì hắn mà giảm tốc độ Ngược lại thân hình trột lóe, tốc độ càng tăng lên không ít Thấy thế khuôn mặt Tống thành có chút cò rụt Nhưng lúc này cũng không có thời gian nói thêm cái gì Gật lực thi triển tốc độ đuổi theo Ba người trong lòng buồn bực Điên cuồng chạy trốn trong rừng Mục tiêu bọn họ là chạy tới đỉnh núi Muốn bỏ cái tên hắc y Đấu Tôn kia Vậy phải làm cho hắn có chút cố kỵ Mà trong dãy sân mạch này Điều duy nhất có thể làm hắn e ngại Chỉ là đầu mặt thú đấu tông đỉnh phong kia Bà đạo thân ảnh giống như là điên cuồng Xét qua rừng rộng Quấn theo lá khô vùng đầy trời Tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng Đôi chân không ngừng lé lên quang mang Thân hình chợt ẩn trợt hiện trong không trung Lưu lại tàn ảnh rồi dần dần tiêu tán Tiêu viêm vừa đặt chân xuống một gốc cây đại thụ Đầu gối hơi còng Muốn mượn lực vút đi thì đột nhiên Biến sắc trực tiếp rồn lực xuống chân Còng người lướt về ngược phía sau Thỉnh thịch Ngay khi tiêu viêm vừa lùi lại Không gian vị trí vừa đặt chân cũng vặn vẹo Từ đó lặng lặng xuất hiện một đạo nhân ảnh Ánh mắt lạnh lẽo làm cho lòng Của cả ba đều châm xuống Tốc độ rất nhanh, thật đáng tiếc Còn chưa để thoát khỏi bảo bộ tôn H.I. nam tử vừa mới hiện thân Nhạt nhạt liếc tiêu viêm và người nói Thấy thế tiêu viêm trong mắt Hàn quang chấp động, người này thật khó chơi Đừng có tiếp tục lãng phí thời gian Của bộ tôn, H.I. nam tử Tựa hồ mất kiên nhẫn, ánh mắt đột nhiên Trở lên âm lãnh, bàn tay nắm chặt Một luồng ánh sáng mà Đậm kỳ dị trong cơ thể bùng phát Sau đó nhanh chóng Hình thành một cái thủ chảo nhanh chớn Nhanh thật lớn Trên không Thủ chảo thanh hình y Nam tử vung tay lên Cự chảo trên không chợt biến vào hư không Cẩn thận Nhìn thấy cự chảo biến mất tiêu viêm trợt Dùng mình vội vàng hô Lần trước đã giao thủ cùng với người này Tự nhiên biết cự chảo kia uy lực đáng sợ thế nào Tiếng hô vừa dứt thì ba người tiêu viêm Cũng phân ra ba hướng nhanh như chớp bật ngược trở lại. Tại vị trí Tào Dĩnh vừa hiện, không gian chợt dao động kịch liệt, một cự trảo mạnh mẽ xuyên thủ không gian vồ tới, xem ra hắc y đấu tu này muốn hạ thủ với nàng trước. Dưới cái uy lực của cự Tào Dĩnh có chút khiếp sợ. Khi mà phát hiện không gian xung quanh trở nên dày đặc như bùn, dưới cái lạnh ngừng trọng không gian này, thân hình suốt cuộc không thể động đậy, vị thế chỉ có thể trơ mắt nhìn cái cự trảo kia vồ tới, Tào Dĩnh lâm vào hiểm cảnh. Cả tiêu viêm và Tống Thanh cùng phát hiện, sắc mặt cả hai biến đổi. Từ đôi mắt của Tống Thanh hơi lé lên một chút do dự, sau đó hắn cắn răng, bán chân đạp thật mạnh thân cây, xoay mình biến mất vào trong rừng rậm. Thấy Tống Thanh đang tâm bỏ rơi tàu dĩnh lại một mình bỏ chạy, tiêu viêm cũng nhíu mày. Lại thấy vậy thiểu lão của tào dĩnh đang chịu đựng, hắn thầm than Tống Thanh này thật là loại vô sỉ, loại hành động này mà hắn có thể làm được. Thầm thở dài, tiêu viêm cong ngón tay búng ra Võ đạo ngân sắc thân ảnh từ lạp giới lao ra, xuất hiện trước mặt Tào Dĩnh dùng thân thể để đón đỡ cho làng Ca, địa yêu khôi mới xuất hiện, cự trảo năng lượng cũng hùng hãn vù xuống trước ngực. Thân hình cứng rắn như vậy cũng lộ một cái khe, trong cơ thể cũng xuất hiện tiếng cửa bắp bị bạo liệt. Đi, sử dụng địa yêu khôi đỡ một đòn cho Tào Dĩnh tiêu viêm lớn tiếng quát. Thấy bóng người đột ngột xuất hiện đỡ đòn cho mình, Tào Dĩnh chợt ngẩn người, ánh mắt đẹp liếc nhìn Tiêu Viêm, đôi môi khẽ mấp máy. Một đọc âm thanh rất nhỏ chuyển tới tai tiêu viêm Cảm ơn Vừa thốt ra lời đó Tào dĩnh cũng hiểu tình thế hiện tại Lên không dám đứng lại Thân thể mềm mại trợt, động, lướt vào rừng rậm Ngay khi tào dĩnh vừa lướt đi Tiêu viêm cũng vẫy vẫy Thù địa yêu khôi gần như bị phá hủy Hoàn toàn trong nạp giới Giữa cái chân nóe động, quàng màng Thí triển tam thiên nổi động đến cực hạn Nhằm hướng các mà vút đi Lù lại trong không chung một loạt tan ảnh Thấy lần xuất thủ này cũng không có thu hoạch y Đấu Tôn cũng nạt trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Hướng về phía phương vị ba người bỏ chạy rồi ngừng lại ở bóng người tiêu viêm. Người thích ra tay cứu người, vậy để ta xem ai đến cứu ngươi Âm thanh lạnh lạnh vừa xuất, thân hình hắn rung lên rồi quý vị biến mất. Xem ra mấy lần tiêu viêm ra tay phá dối đã làm cho hắn nổi giận. Trong rừng rậm, thân hình tiêu viêm như là tia chớp xẹt qua, sắc mặt hắn chậm xuống. Tùy phía sau không có thấy bóng sáng của y Đấu Tôn, Nhưng hắn luôn cảm giác mình Đã được cái tên kia khóa chặt Tất nhiên trong ba người bỏ chạy Hắn lựa chọn đuổi theo tiêu viêm Tên khốn Nếu hôm nay hắn bắt tàn liều mạng Thì ít nhất cũng phải trả một cái giá thật lớn Thân hình tiêu viêm một lần nữa điên cuồng lao đi Nhưng cảm giác bị truy đuổi không có giảm bớt Ngược lại càng thêm mạnh mẽ Trong mắt sạch quà vẻ hung bạo Mặc dù đối phương là một cường giả đấu tôn Nhưng hắn cũng là một khúc xương cứng Muốn dễ dàng thù cập thu tập hắn nói dễ hơn làm Vừa mới bỏ chạy, vừa nhanh chóng tính toán qua các loại phương án Kể cả trường hợp xấu nhất, cứ như vậy trong rừng cây chỉ mơ hồ một đạo Hắc tuyến cuốn theo vô tận cuồng phong mà không để lại chút nào hình ảnh Xuyên qua khe lá, tiêu viêm thoáng nhìn, thấy đã sắp tới đỉnh núi Xuy, trong lòng vừa mới bình tĩnh một chút đồng từ tiếp viêm trượt co lại Bàn chân đạp mạnh, thân hình liền dừng lại giữa không chung ánh mắt Nặng lề nhìn về thân cây phía trước Ở đó có một tên H.I. nhân đang khoanh chân mà ngồi Dù con mồi có thông minh Cũng không trốn thoát khỏi người thợ săn H.I. tôn giả Vừa mới chậm rãi dương mắt lạnh lùng nhìn Tiêu biêm cất giọng nói Tiêu biêm Thà thật muốn xem hiện có người nào có thể ra mặt cứu ngươi Sị hoạ của ngươi nhất định phải về tay ta Ngày được lời này trong lòng Tiêu biêm trợt lệnh Ánh mắt quét lên thân ảnh của H.I. tôn giả Sắc mặt biến đổi kinh hãi nói Ngươi, ngươi là mộ cốt lão nhân Nghe vậy hắc y tôn giả nhẹ, Nghe rằng cười lớn Cũng nhận ra ta sao Thấy hắc y tôn giả không phủ nhận Tiêu viêm trong lòng càng thêm lặng lề hơn Tên này quả nhiên là mộ cốt lão nhân Hắn quả thật là có thủ đoạn để qua mặt Ba đại cự đầu của đan tháp mà đi vào trong đan giới Nhận ra cũng tốt Như người cũng biết Dù sao thì giữa chúng ta có chút quan hệ Thật ra mà nói Người đáng lẽ gọi ta là sư thúc Mộ cốt lão nhân âm lãnh cười nói Ta cũng không có cái phúc khi đó Nghe vậy tiêu biêm lạnh lùng trả lời Một cốt lão nhân không thèm để ý Ánh mắt hừng hực nhìn chầm chầm tiêu biêm nói Lúc này ta sẽ không lưu thủ nữa Trước hết phải đánh chết ngươi Thù lấy linh hồn người Chính ta sẽ có cách bắt người giao ra phân quyết Tiếng cười lạnh vừa kết thúc Một cốt lão nhân nắm trà tay Từng luồng năng lượng mẫu xanh đậm Cuồn cuộn tuôn ra Hình thành cự trảo trước mặt Cánh tay hắn vùng lên Cự trảo quý dị biến mất trong không trung Thấy cự trảo biến mất sau mặt tiêu khẽ biến Đã giao thủ vài lần tiêu viêm biết rõ cự trạo này có thể xuyên thấu không gian xuất quỷ nhập thần làm cho người ta khó lòng vòng bị. Tiêu viêm đoán không sai, không gian trước mặt hắn chợt bạn vẹo rồi bị cự trạo xé rách, hùng hắn vồn lấy hắn. uy lực cự trạo thật lớn khiến cho người ta phải sợ hãi. Chính tiêu viêm cũng hiểu được cái thứ khủng bố này, tất cả địa yêu khôi cũng không hoàn toàn đỡ được, mà bị đánh cho gần phế. Như vậy nếu như vỗ trốn người hắn thì chắc chắn trở thành một đống huyết nhục. Do sớm đã có sự chuẩn bị, vào thời khắc cự chảo xuất hiện, tiêu viêm không đợi nó hạ xuống mà liền thi triển tam thiên lôi động, lướt đến vị trí khác cách đó 10 mét. Hừ, thấy phản ứng tiêu viêm, một cốt lão nhân cười lạnh một tiếng. Vừa nghe tiếng cười lạnh của lão, tiêu viêm trượt cảm thấy hoa mắt. Cựu chảo chàn đầy uy áp tinh thần lại quỷ dị xuất hiện, nhanh như chớp vỡ xuống. Không gian xung quanh như là bị cô đọng lại, đặc quánh. Trong không gian ngừng động, sắc mặt tiêu viêm cũng biến đổi. Chạo tù này thật khó giải quyết Xem ra muốn tránh né thật khó Quả thật là cương giả đố tôn Suy nghĩ tháng qua Tiêu biêm mạnh mẽ cắn răng Ánh mắt chăm chăm nhìn vào cự chạo Mang theo kinh phong bé nọ Đàng hùng hàng vỗ tới Đấu khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển Thì thời sẽ tung ra một lần đánh cược Cự chạo thoáng hiện Rồi vụt trực tiếp vỗ xuống đầu tiêu viêm Thấy cự chạo không ngừng phóng đại trong đồng tử sắc mặt tiêu viêm cũng là Ngừng trọng, tay hoa lên một cái thủ ấn Thiên họa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến Tiêu viêm trực tiếp thi triển đệ nhị biến làm đấu khí cơ thể tăng vọt Không gian cổ động rất nhiều Thiên họa tam huyền biến, đệ tam biến Nhìn mộ cốt lão nhân, đang nghe răng cười tiêm viêm hít sâu một hơi Tiếp tục thi triển thủ ấn tới mức cao nhất Ngay khi thủ ấn hoàn thành Không gian trước mặt tiêu viêm vặn vẹo dị thường Một cái đạo thân ảnh cường tráng lừng lưỡng như thiết tháp xuất hiện Thân ảnh xuất hiện một cỗ khí tức mênh mông trầm ổn cuộn cuộn như do bão. Các loại cảm giác này làm cho người ta không nghĩ tới. Một con người mà nghĩ tới một sẫy lúi chống trời. Hắc hắc tại địa bàn của ta mà muốn sóng chống khu chiêng giết người. Không để mặt sao. Người vừa tới đã cười vang. Sau đó nắm chặt nằm ngón tay. Thành quyền hung hăng đấm vào cự chảo kia. Thình thịch. Quyền chảo phao chạm vào nhau làm không gian mơ hồ xuất hiện vết tết. Cựu chảo mà tiêu viêm cho rằng. Có uy lực dị thường kia Cứ thế mà bị đẩy lùi hơn 10 thước Rồi biến mất giữa không chung Kẻ nào biến cố đột nhiên Xảy ra làm cho một cốt lão nhân Cả kinh trật vẫn nộ quát hỏi đại án kia cũng không trả lời Mà thấy vào đó là một cái giọng thanh thúy Êm tai vang lên Lão già kia người muốn đuổi bắt ai cũng không quan tâm Nhưng tiêu viêm người không thể giết Tử nghiên Nghe được âm thanh quen thuộc Tiêu viêm đang ngạc nhiên nhất thời bỗng ngận ra Trong mắt hiện nên vẻ kinh hỷ